Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chiêu nghi đi tới đem sổ bệnh nhân gó gõ vào đầu Vũ Châu Ngọc Không được động tay động chân với bệnh nhân của chị Chị Vũ Châu Ngọc mặt mày đau khổ và vò đầu Nhìn thấy một màn này Kinh hỷ không nhịn được mà phì cười Trái tim như có một dòng nước ấm chảy qua rồi đi phiền áo trong lòng cô Thấy cô nở nụ cười Trong lòng Vũ Châu Ngọc không còn lo lắng nữa Đưa tay nhận lấy bó hoa em đi tìm bình hoa để cắm Trên mặt trà này hạnh phúc Giống như ra vào tình yêu cuồng nhiệt thời niên thiếu mà anh hồn nhiên không cảm giác Anh đi khỏi phòng bệnh, chỉ còn vũ chiêu nghi ở lại kiểm tra toàn thân cho cô Đầu có đau hay không? Cô lắc đầu một cái, hâm mộ nhìn vũ chiêu nghi Tình cảm trẻ em của hai người thật tốt, giống... Trong đầu thoáng qua rất nhanh một hình ảnh, nhanh đến nỗi cô không bắt kịp Thế nào, có phải hay không nhớ ra cái gì? Vũ chiêu nghi phát hiện ánh mắt cô bỗng chốc có chút ảm đạm kinh hỉ cắn môi dưới lông mày nhăn lại thật sâu Trên chừa một hồi lâu lại lần nữa lắc đầu không cần quá miễn cưỡng không nghĩ ra cũng đừng nghĩ thuận theo tự nhiên Vũ triều nghi vừa điền vào sổ khám bệnh vừa khuyên nhủ thời gian này sẽ do triều ngọc chăm sóc em người này mặc dù có tiếng xấu cũng không coi là chính nhân quân tử nhưng mà miễn cưỡng cũng coi là người tốt chị à có gõ cửa Vũ triều ngọc tay cầm bình hoa đi vào ở ngoài cửa nghe chị bình nói liền tức giận lên tiếng Dù gì cũng phải để lại cho em một chút thể diện chứ Để bình hoa xuống anh dựa dàng mơn trên mái tóc dài của canh hỉ Tốt hơn nhiều rồi sao Cô cười cười Gương mặt đỏ hồng không giấu được hẹn thùng Thấy hai người đám đuối liếc mắt đưa tình Giống như nơi không người Cần bàn quên mất người chị gái là cô ở đây Chưa nghi miệng cười ho khăn mấy tiếng Kéo lại sự chú ý của họ Vũ trương ngọc nhún vai Đúng thật xin lỗi Trời ạ anh làm sao vậy Chỉ nhìn thấy cô mang lúng đồng tiền ửng hồng Anh liền ngây ngô Thậm chí nhiệt tim như sấm Trong lồng ngực dâng lên một loại cảm giác Kỳ lạ không thể nào thở nổi Chẳng lẽ không thể nào Cô chỉ là người giúp anh tránh khỏi sướng xích Hôn nhân mà thôi Cái anh cần chính là tự do Vũ trường Ngọc lắc lắc đầu Bỏ qua nội tâm đang đánh trống giao hò Giả bộ như không có chuyện gì xảy ra Khuấy môi hơi nhất lên mỉm cười ban ra sức quyến rỗ nam nhân Rất nhiều cô gái vì nụ cười này của anh Mà hôn bay phách lạc Tình nguyện trở thành người tình của anh Chắc chắn cô cũng không ngoại lệ Anh nháy mắt nhìn cô, ánh mắt thần mê hồn Chỉ cần cô si mê anh Thì sợ gì tương lai, cô không nghe lời anh Sau khi ngượng ngùng Cô nhìn anh nháy mắt không ngừng, nhìn yếu mày Ngọc, mắt anh bị co giật hả? Nghe vậy Anh thiếu chút nữa đập đầu vào vách tường Mà vũ triêu nghi không trước khách khí Ôm bụng cười to, chẳng có chút hình tượng bác sĩ nào chiêu Ngọc để gọi là làm bệnh thì không thể sống Nói xong, cũng vội vàng Lấy sổ khám bệnh che miệng cười Triều Ngọc trước giờ thích ở trước mặt người đẹp Tô Trường Quyến Dũ, làm trái tim của họ nhảy loạn vì anh. Cô có nghe nói y tá trong bệnh viện cũng bị anh hấp dẫn, không nghĩ tới bây giờ lại. Vũ Triều Ngọc mày rậm khẽ co lại. "Chị, chị tiết chế một chút có được hay không? Thật là không để mắt anh chút nào." "Em nói sai gì sao?" Khuôn mặt nhỏ nhắn hoang mang của Kinh nghỉ quan sát chị em họ. Vũ Triều ghi chống tay cuối giường nín cười. "Không có gì. Chị, nếu không còn chuyện gì" đi đường quấy rầy bọn em nữa. Vũ Chiêu Ngọc bất bình, ung vì anh cười đến nỗi cơ bắp hai má muốn cứng lại, mà kinh hỉ lại không chút nào quan tâm, thực tổn thương làm tổn tôn của anh. Không sao, quyến dụ cô phải không? Anh còn có các cách khác mỹ hoặc lòng của phụ nữ. Vũ Chiêu Nghi hít sâu, cuối cùng cũng khắc chế kích động. Không có chuyện gì, nhưng còn phải nằm viện quan sát thêm mấy ngày, nếu như không có vấn đề gì mới có thể trở về nhà. Sau cơm tối, chị sẽ tới kiểm tra lại lần nữa. Hai người từ từ thắn gẫu. Nếu không đi, cô sợ mình sẽ không không chế được mà cười to mắt thôi. Chị chiêu Nghi làm sao vậy? Chị ấy bắt đầu điên khùng rồi. Đừng đi tới chị ấy nữa. Vỗ chiêu Ngọc ngồi vào cạnh giường, trong đầu thầm suy nghĩ đến những lời nói dối sau này cả người đám chim trong ảo tường tốt đẹp. Trong phòng pub, không khí cực kỳ náo nhiệt cùng đám người ồn ào điên cuồng trong đêm. Ai cũng mặc sức múa hát vui mừng. Chỉ có một người đàn ông ngồi trong góc tối của quầy rượu mấy ngày không thấy, nhìn cậu càng xa xót. Trên mặt mang gió xuân tươi giói Vú Triều Ngọc vừa vào cửa, liền nhìn thấy vẻ mặt âm trầm của Sunny đang một mình ngồi uống rượu dài sầu. Anh nhảy lên ghế cao yêu cầu người bán rượu một ly martini. Sau đó nhìn Sunny, hẹn mình ra đây có việc gì? Bịch! Anh còn chưa dứt lời, Sunny liền tung một đấm vào mặt anh, làm anh té xuống, ngã ngồi trên mặt đất, ôm lấy má. Triều Ngọc lau vết máu trên khóe môi, không nhịn được mà kêu lên: Sunny, cậu điên rồi! lúc này tiếng nhạt huyên áo cùng đám người ồn ào bởi vì một màn này cũng yên tĩnh trở lại thời gian giống như dừng lại bên trong pub, tĩnh lặng ngay cả cây kim rơi xuống đất cũng... nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net